bảy tháng này, phương hành đã khổ luyện đại bằng kim dực quyết, lực lượng và tốc độ các loại phương diện tăng lên cũng thật lớn. mặc dù chỉ là tiện tay khách xuống, nhưng lực lượng nặng làm sao? tự nhiên là khuấy, khuấy một cuộc phong vân, hô một tiếng trực tiếp phát đến trước người của thiếu niên. người này nhất thời kinh hải, ngưng tụ kiếm chiều không kịp phóng ra, đạo hóa công đàm thủ ngăn ở trước ngực. một đao kia vỗ vào trên thân kiếm trước ngực hắn nhất thời đem thiếu niên này đánh bay ra ngoài xa hơn 10 chặng, rồi rút xuống đất, thoáng cái đứng không vững, lảo đảo mấy bước, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó trượt đi ngoài xa. Lúc này có không ít thanh vân tông đệ tử ở sân môn đang xem lễ, chuẩn bị trở về cốc, một màn này nhất thời bị rất nhiều người cũng nhìn ở trong mắt, rồi dứt tới đây, đang ở đằng xa chỉ trò là xen lẫn không ít tiếng cười trộm, người người giặc đánh nhẫn ta. Thiếu như này tức giận mặt đỏ bừng, cắn răng từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp cầm kiếm nào tới. Hắn cũng không tin người này, thoạt nhìn so với mình còn nhỏ hơn mấy tuổi, lại có thực lực một đao chém chính mình đánh bay. Chỉ cho là mình vừa rồi, bởi vì tụ thế quá lâu, người này ra bài không theo quy củ một đao dẫn rối loạn kiếm thế của mình, lúc này mới đem chính mình đánh bay được. Hết lần này tới lần khác, hình dáng quận bác bị nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt, trong lòng đã thoát lên sát ý. Trên lưng kim ô Hình như là chân truyền thứ ba trong truyền thuyết Không sai Hẳn đoán Làm sao cùng với đại tử Phụng Thiên Điện đối chiến thế Ai mà biết được Một người nổi danh cung cuồng Một người như là Phụng Thiên Điện đệ tử Có trò hay để nhìn rồi Chúng thành vân tông đệ tử nghị luận xôn xao Nhưng không người nào đi lên để khuyên cạn Dù sao hai người đang động thủ này Thoạt nhìn không có một ai là dễ chịu Còn có người điên cuồng hơn ta sao Phương Hành thấy thiếu niên này nổi giận, đùng đùng hướng chứng mình lao tới. Trong bụng cầm tức, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Lại nghe thấy mấy người bên cạnh nói thiếu niên này là người cục Phụ Thiên Điện. Lại nghe là nói Phụ Thiên Điện, mọi người tu hành thanh vân kiểu kiếm quyết, liền quyết định từ trên người quán, thâm nhập hiểu rõ một chút thanh vân kiểu kiếm quyết. Dứt khoát, từ trên lưng của kim ô nhảy xuống, chỉ vận ba thành được được, cùng hắn chiến một chỗ. Xưng một tiếng, kiếm Quang cũng với đạo khí va chạm thanh thế bức người thiếu niên này thấy đau khí của phương hành cũng không mạnh ngoài dự tính nhất thời trong bụng đại định cho là mình vừa rồi suy đoán chính xác người này không hề lợi hại như là trong tưởng tượng xuất thủ liền mạnh hô to gọi nhỏ thành phần cửu kiên quyết liên tục không ngừng được triển khai các loại chiêu các loại chiêu số tinh diệu cũng truyền lộ ra ngoài kiếm thế lúc này như là chi âm chi kỳ lúc như là mây thanh tiêu miễu lúc như là vạn tượng biến ảo thực sự là huyền diệu Quả nhiên, không hồ là chân truyền thứ ba Tuổi nhỏ như vậy Đã có thể cùng với phụng thiên điện đệ tử Chiến được ngang nhau Hắn dù sao đi theo bạch thiên trượng trưởng lão Có cái thực lực này Cũng làm gì có gì ngạc nhiên Ta thấy vẫn là phương hành siêu huynh mạnh hơn một chút phụng thiên điện đệ tử Tu tập chính là thanh vân cửu kiếm Phương hành siêu huynh đã cầm trong tay một cây đại đao Tùy ý kiến phát Cũng không kết cấu Có thể cùng với phụng thiên điện đệ tử chiến ngang tay Cũng coi như là bất phạm rồi chúng đệ tử thanh vân tông nhìn trận chiến này nghị luận xôn sau, có chút hiểu môn đạo ra vẻ cao thông phân tích trận đánh nhau này đưa tới vô số người vây xem lập tức kinh động thanh vân tông giấy luật ti hai người đệ tử ở thời khắc khách quý giá lâm thanh vân tông rất xem trọng giấy luật hai đệ tử này nhìn thấy động thủ chính là phương hành cùng với phụ thiên điện đệ tử tự nghĩ bọn họ quản không được lập tức phi phù truyền tin Mời một vị trưởng lão chấp trường với luật thi Trưởng lão kia cũng kinh hãi Vội vội vàng vàng chạy tới Nhưng vừa mới bắt gặp Phương Hành Cùng với Vũ Kiệt ác đống một mặt Thật to gan Không biết thành vân tổng của khách quý giá lâm sao Lại dám tư đấu ở chỗ này Các người không muốn sống nữa sao Trưởng lão đi tới nơi này Lập tức quát trói tay Tất cả đi theo ta Vũ Kiệt thu hồi pháp kiếm oán hận nhìn Phương Hành một cái liền đi theo trưởng lão này Phương Hành có chút bất đắc dĩ Vốn định không để ý tới Chuyển niệm một cái Chính mình trước mắt Còn phải dùng thân phận thanh vân tông đại tử Vẫn không thể qua mức lớn lối Cùng lời biến thù đào Cũng lời biến thù đào Đi theo trưởng lão này Hướng dưới luật ti đi đại điện Phía sau thanh vân chủ phong đi tới Tiến vào dưới luật ti trưởng lão này sắc mặt càng thêm âm trầm Nhìn vũ kiện một cái thấy cho người hắn nhiều vết thương Thì trong đôi mắt thức giận càng thêm nồng nặng Bỗng nhìn hướng phương hành quát lên cho ta Phương Hành gần ra, sau đó kêu đến. Tại sao? Trường Đạo này điềm nhiên nói. Ta bảo ngươi quỳ, ngươi phải quỳ, đừng cho là ta không biết ngươi là ai. Phương Hành, cho dù ngươi sắp trở thành Tông môn chân truyền thứ ba, nhưng bây giờ còn không phải. Ngươi vốn bị Tông chủ phạt là tiềm long cốc bế quan, nhưng dám chạy ra ngoài, chuyện này cũng thôi, lại vẫn cùng với phụ thiên điện đệ tử nổi đích hung đột. Trước mặt mọi người tự đấu, bảo ngươi quỳ, ngươi không phục sao? Phương hành tự nhiên không chịu quỷ Cười lạnh nói Nếu không phải hắn chọc vào bằng hữu của ta Ta thế nào lại cùng hắn từ đấu? Người không hỏi rõ ràng sao Trường lão kia ánh mắt âm chí Lạnh giọng nói Ngưu tầm mưu, mã tầm mã Bằng hữu của ngươi nhìn dáng vẻ cũng không phải là vật gì tốt Bằng không hắn tại sao lại không chọc người khác Và lại chọc nào Lời vừa nói ra Phương hành ánh mắt chợt lạnh xuống Trường lão kia trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì Lạnh lạnh bức phương hành quá đến Người có quỳ hay không Phương hành im lặng không lên tiếng Từ từ tiến lên Nhít đến gần trường lão kia Đầu gối hơi cong Trường lão này cho là phương hành khuất phục Trong bụng không chỉ có chút đắc ý Cảm thấy người này nổi danh là tiểu sát sinh Chưa chắc đáng sợ như là người khác nói Có lẽ ở bình thường trong hàng đệ tử xương vương xương bá Nhưng tại trước mặt trường lão như mình Còn hoàn toàn không đáng là gì Chẳng qua là Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Phương Hành im lặng không lên tiếng tứ gần, bỗng nhiên bạo phát lên một cái tát vào trên mặt quán. Trường lão đầy kinh hãi, theo bản năng kêu lên: "Ngươi làm gì?" Phương Hành điềm nhiên nói: Chính là muốn hỏi ngươi một chút, thành vân tông lớn như vậy, tại sao ta lại không tát người khác, hết lần này tới lần khác lại tát ngươi?" Từ sau lần đầu tiên nghe nói, Huyền Tứ Đường ở băng âm cung lấy ra một viên trúc cơ đan để làm phần thưởng. Thành Vân Tông một mực chờ đợi giờ khác này Phù dụ cung đối với tiểu tông môn Từ trước tới giờ đều đối xử bình đẳng Nếu cho băng âm cùng một viên trúc cử đan Thành Vân Tông tất nhiên cũng sẽ có một viên Chẳng qua trước khi nhận được Không khỏi trong bụng thốt thòm Hôm nay viên đảng chính miệng viên tiếng Cuối cùng cũng buông xuống một tảng đá lớn Tông chủ Tông chủ cứu mạng Nơi xa trên công trung Giới luật trường ti Lão liếc nhìn tông chủ đám người trước điện Lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng Liệu mạng hướng bên này chạy tới Bà phương hành thì vung đại đao chém thống khoái Đắp mắt vừa nhìn Nhưng cũng thế nhất thời kinh hãi Không ý tới tôn trù cùng mấy mấy đại trường lão đều đang nhìn mình Tai họa này chắc chắn không nhỏ Đại đao vừa thu lại Lo lắng muốn chạy trốn Ai, Đừng thế Phù dâu cung huyên tử nương Đang hưng phấn Thấy thế nhất thời có chút mất mát Trần huyền hòa có chút bất đắc dĩ Hướng thích như quần gật đầu Thế như quần lập tức dưới chân đẳng vân Hướng Phương Hành đuổi tới Kim ô phát hiện thấp giọng nói Muốn thi triển đại bằng cực tốc chạy trốn không Phương Hành bất đáp dĩ Chép miệng nói Thôi đi, để cho hắn đuổi theo sau Điều tử thối Cô biết trước đế họa rồi chứ Thế như cuồng chạy tới Một tay nhớ lấy cổ áo của Phương Hành Từ trên lưng của Kim ô đè xuống Xoay người bay trở về trước đại điện Phương Hành biết dễ dụa cũng vô dụng Định nhận mệnh rồi cúi đầu nói là hắn chọc ta trước. Tông chủ, tiểu vương bắt đàn này phạm thượng, thực sự là muốn giết ta. cầu tông chủ làm chủ, nghiêm trị người này. giấy luật ti trưởng lão một thành nước mũi một thành nước mắt hướng tông chủ khóc lóc kể lể, nhưng không chú ý tới thần sắc những người khác không đúng. thật ra trưởng lão này mặc dù quả thực là bị dọa cho sợ đến không nhẹ, nhưng dù sao cũng là linh động bát trọng tù sĩ, thật đúng là không sợ đến nỗi thành như vậy. bất quá hắn đã nhìn ra, chuyện đã lớn rồi vậy cứ cố ý giả bộ đáng thương một chút, cố gắng chiếm được chút đồng tình, đồng thời cũng có thể hung hăng kiện Phương Hành. đến lúc đó, nếu là bị tội danh phiền làm phiền quý khách, Phương Hành nhất định sẽ cũng thiệt thòi thật đấy. lại không nghĩ rằng chính mình mới vừa khóc lóc kể lấy một câu, Trần Huyền Hoa trừng mắt đứt hắn một cái. cùng lúc đó, ở vị khách quý kia nở nụ cười nói, tiểu tử thực là oai phong anh tuấn, tiền bà bà thưởng cho anh mấy thứ tốt tốt vào. Câu này vừa nói ra, giới luật trường tì nhất thời kinh hãi. Tiền bà bà tự nhiên hiểu rõ tính tình của chủ thượng nhà mình, mặt mỉm cười, tiến lên tuyên phần thưởng. từ ngọc như ý một đôi, luyện linh tẩy gân đan mười viên, phát viêm tử lôi phù mười đạo, tử mang yêu đái hai cái, tàm ti tịnh trần hoa một đôi. Phương Hành tự nhiên cũng đoán được thân phận của cô gái này, vốn đối với vùi dâu cung các nàng, không có tình cảm. Nhưng nghe cô này khen chính mình oai phong anh Tuấn Nhất thời tâm hoa nộ phóng Cảm thấy phù diêu cung vẫn là có chút ánh mắt Hắn bây giờ còn không bị Thuyết như quần giữ nữa Ở trên không trung chắc tay nói. cười nói Cảm ơn cảm ơn Chỉ chút đồ này sao còn có gì nữa không Chỉ riêng phần ban thưởng này quả thực chúng là đêm nay rất lớn rồi Điều quyền này lại vẫn chê ít sao? Tông chủ Trần Huyền Hoa Cùng với tứ đại truyền pháp trưởng lão Cũng hoàn toàn hết chỗ nói Hận không thể bịt miệng phương hành này Bất quá trước mặt khách quý Cũng không dám làm như vậy Chỉ có thể cầu nguyện khách quý sẽ không bởi vì Tiểu quy này mặt tức giận Huyền tứ lượng Nghe cũng thực là không có tức giận Chẳng qua là gió mặt phương hành cười nói Người tiểu quy này thật là cơ chí Ta nơi này còn đầy thứ tốt Chỉ xem người có thể lấy được hay không vừa nói hỏi tông chủ Trần huyền Hoa Tông chủ Người vợ mới nói nội môn đệ tử luyện tập võ nghệ Có tiểu quy này chứ Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra, gật đầu nói Tất nhiên là có Trên thực tế hắn vốn không tính toán An bài Phương Hành Dù sao, chế định kế hoạch này Phương Hành là còn đang ở tiềm long cóc bế quan Chẳng qua là lúc này Nếu bị khách quý thấy được Thì tự nhiên không thể cự tuyệt Huyền Thứ Nương cười càng vui vẻ rồi nói Vậy thì tốt Đối với thành vận tổng các người luyện tập võ nghệ Ta thực tại mong đợi vạn phần rồi Vừa nói vừa cười một tiếng Hướng Phương Hành trường mắt Liên theo gió mở lên Nhắm đỉnh núi Ngọc Cơ Điện Lao đi Trần huyền hoa cùng với tứ đại truyền pháp trưởng lão Nhất tề hướng phương hướng huyền tư đường Lao đi hành lễ Một lúc lâu mới đứng thêm Thích như cuồng cua cua phương hành nói Tông chủ, người này xử lý như thế nào đây Trần huyền hoa trên mặt cười khổ Phất phất tay nói Luyện tập võ nghệ chấm dứt rồi nói sau hà lúc này trong lòng thực tại phức tạp Lúc đầu phương hành chọc ra đại phiền toái ý niệm đầu tiên tính là hung hăng xử phạt tiểu tử này, lại không nghĩ rằng tiền toán ngược lại khiến cho người của phù diêu cung cực kỳ vui mừng, cũng là có công rồi. Vốn chỉ phù diêu cung khách quý đã nói rõ yêu cầu tiểu tử này cũng tham gia nội môn luyện tập võ nghệ, chứng minh dĩ nhiên là cũng không tiện hiện tại xử phạt hắn. Hết thầy đã đến luyện tập võ nghệ kết thúc rồi đó nói sao Thế như quần cũng không biết nên khóc hay là nên cười, lần này an bài biểu diễn cũng không có đoán chân cốc đệ tử, rồi sau hắn suy nghĩ nát cái đầu gỗ của mình. Cũng không biết nên như thế nào để lấy lòng khách quý Định buông tha rồi Lại không nghĩ rằng Chính mình, đại đệ tử đoán Trần Cốc Vừa mới nửa đội trình giết ra ngoài Lại cho đoán Trần Cốc đoạt tới một phần hậu thưởng. Được Người hôm nay trước theo ta về đoán Trần Cốc Thế như quần nói ra phương hành Trực tiếp đáp mây bay về đoán Trần Cốc Chẳng quá là sau khi trở về Tự nhiên lại không tránh khỏi một ven thăm hỏi Hắn cũng cảm thấy phương hành nhanh như vậy đã tấn thần tới linh động hậu kỳ, thực sự có chút kinh người. Mà phương hành hết thầy, chỉ nói là bài tiên trượng tạo ra một trụ cột rất tốt cho mình. Mình cũng không thể nào hiểu được, một phép như vậy, thiết như quần tự nhiên sẽ không tin tưởng bất quá. Hắn không phải là thanh điều, và tiếu dân hà đám người, sẽ không cố truy tìm trần tướng. Nếu tiểu vương bắt đàn này không chịu nói, vậy mặc kệ hắn đi, dù sao hiện tại cũng coi như là đệ tử của mình. Mà lúc này trong ngọc cơ điện, Huyền tướng đường hồi tường tất cảnh tượng tiểu hài tử kia, đứng ở trên người của một con quạ đen lớn, đuổi theo giết một láo đầu. Vẫn là vui vẻ không thôi, cười hướng tiền bà bà bên cạnh nói. Tiểu quyền này cũng rất là thú vị, lá gần cũng lớn, cũng cùng hỗn thế mà vườn nhà chúng ta, có điểm rất giống nhau. Không chừng hai người gặp nhau, sẽ trở thành bằng hữu cũng không chừng đấy. Tiền bà bà cười cười nói, nếu chủ thượng thích, liền mang về cho tiểu công tử, làm đồng tử thị giả. Huyền tướng đường lắc đầu cười nói Quên đi Phù dâu cung có một cái là đủ rồi Mang thêm một người nữa về chính là tai nạn rồi Tiền bà bà không nói nữa Suy nghĩ một chút rồi nói tứ cô nương Thành vân tông này cũng muốn tìm một lần nữa Huyền tướng nương gật đầu nói Nhận ủy thác của người Tự nhiên phải làm chuyện lên tìm một lần xem Nói trở lại Nhà bọn họ cũng thực là đáng ghét Bảy trăm năm trước Đem người nhà ép đi Bây giờ còn muốn tìm lại Thực là quá mức Tiền bà bà cười nói Dù sao cũng là phu gia của chủ thượng Lời này cũng không thể để cho người khác nghe thấy Huyền tướng nương vừa trường mắt nói Ta còn không gả mà Nhà bọn họ còn không có là phu gia của ta Tiền bà bà nở nụ cười Không nói gì thêm nữa Xoay người lại phân phó mấy lão ẩu Phụ dưỡng ở phía dưới Đi ra phía ngoài tinh tế tìm tìm đầu mối Mấy lão ẩu này Nhất tệ rời đi ngọc cơ điện thân hình như quỷ mị, ở trong nhà mắt xuất hiện ở thanh vân tông các đỉnh. Các nàng mọi người mặt không chút thay đổi, cất bước liền đi, cũng không quản cái gì cấm địa không cấm địa, chỉ để ý thân niệm tứ quét, phân biệt khí thức. Lại nói lúc này, Tiếu Sơn Hà đang ở trong đại điện kinh điển, sai người đem thanh vân tông siêu tập địa đồ 10 vạn dặm ở bên trong sông núi Hà Đồ sửa sang, chuẩn bị tra tìm một cái, xem thêm một chút, có những thiếu sót, phái đệ tử đi ra ngoài chắc lượng. Thấy phần việc này còn cần thời gian nhất định mới có thể hoàn thành, tự cảm thấy có chút nhàm chán, liền đi tới cửa tàng kinh điện, nhìn thích trời tinh không, thở dài. chiều nay bọn họ thúc cháu thật đúng là ăn một cái thiệt thoại, vốn định để cho tiểu kiếm mình cuối cùng ra sân múa kiếm, làm áp trục, cũng kiếm được một chút ít ban thường. Lại không nghĩ rằng cháu mình múa kiếm kinh diễm, thế nhưng hoàn toàn không bị đối phương nhìn mặt trong mắt. Ngược lại là cái tên tiểu khốn kiếp kia tạo ra đại họa, đuổi giết giới luật trường tỷ lão cũng đã được khách quý hoàn tâm. Chuyện này để toán trong lòng không vui, đối với phương hành lại càng có cảm giác chán ghét. Cũng may là khách quý không có trực tiếp ban thưởng trúc cơ đàn, mà là chuẩn bị quan sát luyện tập võ nghệ, nhìn dáng vẻ cùng với băng âm cung giống như là diệp huyện công tính toán đem trúc cơ đàn ban thường cho tập luyện võ nghệ người thứ nhất rồi. Cháu của mình còn rất lớn nắm chắc cơ hội. Đang tầm tư suy nghĩ Bỗng nhiên thấy bốn năm đạo bóng đen xuất hiện Ở Thanh Vân Tông Các Các nơi hẻo lánh Im lặng không lên tiếng du tàu mọi nơi Trong lòng hắn nhất thời khẽ kinh hãi Muốn tới tra xét Nhưng đột nhiên thân hình cứng đờ Cách đó không xa Một lão ẩu đáp mây bay đến Lại cười nói Thanh Vân Tông trưởng lão Còn chưa nghỉ ngơi sao Người tới đè mặt nụ cười Số tuổi già nua Chính là tiền bà bà Tiếu xuân hà xoay người Cúi người hành lễ nói, thành vân tông Tiếu Xuân Hà, bái kiến phù dư cung tiền mới. Tiền bà bà cười cười nói, không cần đa lễ, thù hạ đang kiểm tra quý tông phòng ngự để phòng ngừa sơ xuất, trường lão không ngại sao? Tiếu Xuân Hà giật mình vội nói, tự nhiên không ngần ngại, nương nương thân phận tôn quý, cẩn thận nhiều là cũng tốt. Chẳng qua là trong miệng mặc dù nói, nhưng trong bụng cũng đã suy nghĩ. Cái gì mà kiểm tra phòng ngự Rõ ràng chính là tìm cớ Nhìn bộ dáng của các nàng Giống như đang tìm kiếm cái gì vậy Phù Diêu Cung láo ầu Cũng không kiểm tra quá lâu Rất nhanh đều dưng mình trở lại Phù Diêu Cung Hướng truyền tứ đường bẩm báo Đã lục phát khắp nơi Ở trên dưới thành vận tông Không thấy có người khả nghi Cũng không cảm giác được khí tức của Hồng thiên vu lượng quyết Chẳng qua là tông môn này Tựa như là có hai vị kim đan cảnh thái thượng trường não đang bé ở tử quan làm kế cẩn thận tốt nhất bái kiến một chút mới có thể xác định không phải là người muốn tìm huyền tướng đường lắc đầu nói không cần người bế tường quan chúng ta bảo muội phá quan mà nói chính là hy vọng kết thành nguyên anh cũng sẽ bị chặt đứt hy vọng quá bất kính rồi chuyện này thôi dù sao chúng ta lần này cũng là lấy kế luyện nam chiêm phương thốn đồ làm chủ thành cơ cung trí già bói toán thiên cơ nói kiều quan sắp tới hoặc là có dị động, có thể có dáng truyền thừa tiên nam chiếc. Chỉ cần có hai đồ này, cựu quan vô luận dáng xuống truyền thừa ở nơi nào, thì chúng ta, phù diêu cung, cũng có thể chiếm được tiền cơ, không thể vì nhỏ mất lớn. Tiểu môn tiểu phái, làm sao tôi có hy vọng kết thành nguyên anh? Chờ chết mà thôi. Bất quá chủ thượng có thiện tâm, cũng đành thôi. Tiền bà bà cười cười, có chút xem thường, Nhưng vẫn là tuân theo lời của huyền tứ nước Thành vân tông nội môn Luyện tập võ nghệ một chuyện Rất nhanh truyền khắp cả tông môn Tông chủ đã từng nói Tất cả đệ tử Ở trong luyện tập võ nghệ Đạt được 10 hạng đầu Đều nhận được ban thường tư nguyên phong hậu Nhất là luyện tập võ nghệ đệ nhất Sẽ nhận được một quả trúc cơ đan Do phù diêu cung khách quý ban thưởng. Tin tức vừa ra Thành vân tông chúng đệ tử lập tức xôn xao chúc cờ đàn cho đệ tử luyện tập võ nghệ đối với bọn họ là hy vọng xa vời, có hy vọng tranh đoạt đại khái cũng chỉ có thiếu kiếm minh hứa linh vân hai vị chân truyền. chỉ bất quá trừ chút cờ đàn ra phần thưởng khác cũng để cho bọn họ rất là xúc động lập chí cấp lĩnh. luyện tập võ nghệ diễn ra ở vân ẩn phong tiểu thiên nhạp nơi này chính là nơi thanh vân tông đạo tổ vân du tử Năm đó bế quan độ kiếp bố trí trận pháp không bị ngoại giới quấy giày một khi vào trận chỉ có là từ trong pháp trận đi ra hoặc là do tông chủ cộng thêm tứ cốc truyền pháp trường lão hợp lực mới có thể từ bên ngoài mở ra hơn nữa bởi vì phù diêu cung khách quý cũng không hy vọng luyện tập võ nghệ quá giả tạo vì vậy tông chủ cũng không khống chế quy định không gây thương tật cũng là nói luyện tập lần này trên thực tế là vô cùng hung hiểm nếu gặp được tình cảnh nguy cấp chính là chúng ta tứ cốc truyền pháp trường lão cũng không cách nào có thể kịp thời xuất thủ ngăn cản các người tốt nhất nghĩ kỹ Sau đó mới quyết định có muốn tham gia luyện tập võ nghệ hay không Bên trong đoán trần cốc thiết như quần đối với chúng đệ tử trị trọng phân phó Trầm tư một hồi lâu lại nói Ở lúc luyện tập võ nghệ Nếu cả về phụng thiên điện đệ tử Nhất định phải cẩn thận Chính là trực tiếp nhận thua Cũng không có sao Chúng đệ tử nghiệm nghị hiển nhiên để biết phụng thiên điện đệ tử rất lợi hại Phương Hành cũng đứng ở bên người lắng nghe Nghe vậy có chút khinh thường nói Phụng thiên điện đệ tử thì như thế nào? Thiết như quần xoay người lại Chính là một cái tát mắng Ta không nói ngươi Phương Hải nói Ta cũng là đệ tử đoán chân cốc mà Thiết như quần nói Ta không dạy nổi cái tiểu quái vật như ngươi Bất quá ngươi cũng nhớ kỹ cho ta Tiếu Sơn Hà vẫn không thích ngươi Ta cũng nghe nói Ngươi cũng biết tiếu kiếm mình không hòa thuận Ở luyện tập võ nghệ Nếu là độ phải án tốt nhất là không cần tranh giành làm gì cả Tiếu kiếm mình từ lúc bắt đầu tu hành Đã theo đuổi chính tu tri đạo Chính là Thanh Vân Tông, môn hạ chính tù thuần tuy nhất. Thực lực thực sự là không kém. Tiểu tử ngươi mặc dù không tồi, nhưng hiện tại so với hắn còn non một chút. Giữ lại cái mạng nhỏ, ngày sau không phải là không có cơ hội đuổi kịp và vượt hắn đâu. Tiếp như quần ân cần dặn dò. Mặc dù trong miệng hắn nói phương hành không phải là toán dạy dỗ. Nhưng trong lòng thực ra đã coi hắn là chân truyền đại đệ tử của mình mà đối đãi Cái cầu ta không dạy nổi tiểu quái vật như ngươi. Cùng với nói là phủ nhận Phương Hành là đệ tử của mình Chẳng bằng nói là tràn đầy hâm mộ Ở trong lòng hắn cũng thực hy vọng Điều quỳ tiền đồ vô lượng này Là do chính mình dạy dỗ Nếu hắn lần này trúc cơ thành công Ta dù có ba cái chân Cũng không đuổi kịp và vượt qua hắn Phương Hành ngoài mặt cười hì hì đáp ứng Nhưng mà trong lòng thầm nghĩ Đoán chừng trừ lần này ra Ta cũng không có cơ hội khác Có thể chém giết người này nữa rồi Mặc dù thập vạn bát thiên kiếm Tu luyện hòa hầu vẫn chưa tới Cũng chỉ có thể liều mạng thôi Cùng lúc đó Bên trong Sơn Hà Cốc Chú Sơn Hà cũng sắc mặt âm trầm Nói với Tiêu Kiếm Mình Đây là một cái cơ hội của ngươi. Hứa Linh Vân hôm nay cũng đã đột phá linh động cửu trọng Lại chuyên cần tu luyện thanh viêm đoán trần quyết Rất rõ ràng Thanh Điều muốn cho nàng tranh giành một chút Đến lúc đó người tuyệt đối không thể nương tay Cho dù là giết nàng Cũng nhất định phải đem chút cơ đan đoạt tới trong tay Tiểu kiếm mình hơi ngẩn ra Giống như là mất một thời gian Mới quyết định nhẫn tâm trầm giọng nói Ta hiểu được Tiểu sinh hạ gật đầu Khẽ câu mày suy tư Có một hồi lâu Lại nói Tiểu quỷ kia Tự như lại phá cảnh nữa đó Tiểu kiếm mình trên mặt hiện lên một tiêu hận ý lạnh giọng nói Ta ở loạn hoang sơn lần đầu tiên gặp hắn Hắn chỉ có liên động tứ trọng tu vi Trong lúc trở về núi Tự như đã đạt tới linh động lục trọng Hôm nay ba tháng không thấy lại càng đột phá và vào linh động thất trọng, cái tốc độ tu hành này thực sự là quá kinh người. Thúc thúc, ta có thể khẳng định, chân ngựa tiểu quỷ này nhất định là có bí mật. Tiếu xuân hà trầm tư một hồi lâu nói, bạch sư thúc nhất định truyền cho hắn công quyết gì đó. Nếu không mặc dù hắn có vô tận tường nguyên, tu vị cũng tăng lên nhanh như vậy. Bất quá tu vị tăng lên nhanh, căn cơ nhất định không yên. sở dĩ tiểu quỷ này xuất sắc, là bởi vì có căn cơ vững chắc. Hắn hôm nay đem thu vi tăng lên nhanh như vậy rồi Ngược lại không có giải quyết bằng lúc trước nữa Đối với chuyện của hắn Người không cần phải lo lắng Ta sẽ an bài người thử cạn sâu quán. hắn Điều cái mình chậm rãi nói Nếu có cơ hội Bản thân ta muốn cùng hắn đánh một trận Mượn cơ hội chém hắn Chú Sơn Hà không vui nói Thái thượng trưởng lão trước khi bế quan Đã từng lấy giá y quyết Giúp người tẩy luyện linh khí Giúp kiên cố cằn cờ Con đường của người sẽ đi xa hơn so với ta nhất định nhất phi trùng thiên vì sao lại đem tâm tư đặt trên người của một tên tiểu quỷ như vậy lòng dạ phóng khoáng một chút chút cơ rồi người mới chính thức bước chân vào tu hành giới mới là lúc ngươi cùng với quần hùng tranh phong Điều kiếm mình giật mình chậm rãi thở ra nói dạ thúc phục trong quan mộc dù đáp ứng trong bụng cũng không có chút tiếc nuối cũng chỉ có người chứng kiến bị phương hành mắng trời mới hiểu được tiểu quỷ này đáng hận cỡ nào Thúc thúc hắn đối với phương hành chẳng qua là nghe nói Căn bản những giải không được điều cái mình trong lòng đối với phương hành Mãnh liệt hận ý cùng sát ý Đây Quả thực là một tiểu vương bát đàn Có thể làm cho người ta tức phát khóc Có khách quý Ở phía sau thúc dục Thành văn tông tập luyện võ nghệ lần này An bài đặc biệt nhanh chóng Rất nhanh Để có nội môn 36 cái danh nghịch xác định ra 36 người này Bao gồm thanh văn tông 4 cốc Một điện tất cả người nổi bật, Bọn họ sẽ đối chiến hài hài tầng tầng tấn chức cuối cùng lựa chọn một gã khôi thủ cộng thêm chín người nổi bật khác tổng cộng 10 người đạt được một phần thưởng của đạo một thành vân tông vân ẩn phong tiểu thiên nam đang lúc buổi trưa ánh mặt trời chói mắt cách ba mươi trượng dưới một lùm cổ tùng đã dựng lên nhất phương đài cao phù dâu cung cách quý ngồi ở giữa cao cao tại thượng ở dưới tay nàng còn lại là năm láo ầu lấy tiền bà bà cầm đầu Bà ở Tà Hữu Hải Bình chia ra ngồi Thành Vân Tông Tông Chủ Trần Hiền Hoa Cùng với đoán Trần Sơn hà Thư Văn Tây hà tứ Cốc Trường Lão Mà tại trung quanh Tiếu Tiểu Thiên Nham Có vài chục người đệ tử khoanh chân mà ngồi Hồng Tiên Kiếu Đối trận Tiếu Kiếm Mình Nhận Thua Tiền Ngược Minh Đối trận Hứa Linh Vân Nhận Thua Diệp Thiêm Long Đối trận Phương Hành Nhận thua Ba câu này Lại là thanh âm thường xuyên nghe được nhất Tiểu kiếp mình cũng với hứa linh vần tự không cần nói Không có đệ tử nào to gan Dám cùng hai người đối Họ đối trận Mà phương hành mới nổi tiếng giống như là trước Câu uy nghiêm khó lường Phần lớn đệ tử gặp được hắn Tất cả cũng lựa chọn nhận thua Bởi vì hôm nay Ở trong tông môn đã truyền Lưu truyền chuyện hắn Một cước đã xế đi phụ thiên điện đệ tử vũ kiệt Đại náo giới luật đi vừa khắp núi đuổi giết dưới luật trường lão những đại tự này hoặc tòng phục hoặc là không phục ít nhất không dám đem an nguy của mình mà đùa bỡn dù sao phương hành cũng là hung danh hiển hách thật cùng với hắn đối trận bị hắn đánh cho thành trọng thương sẽ không có cơ hồ hội tiếp tục tham dự một điểm nữa chính là vì công bình khởi kiến mỗi đại tự đều có 3 cơ hội nhận thua sau khi nhận thua còn có thể cùng với những người khác tỉ thí tranh đoạt danh gạch phía dưới nhưng nếu lên tiểu thiên đài sau đó thua trận thì có thể rút lui cũng vì vậy luyện tập võ nghệ tiến hành cả buổi sáng ba người này vẫn chưa ra sân một lần bởi vì đối thủ đều đã nhận thua hết có thể nói như vậy hôm nay tiêu kiếm minh hứa liên vân cùng phương hành đã được công nhận thành vân tông ba đại đệ tử dĩ nhiên cũng có một chút người là không thừa nhận nói ví dụ như là phụng thiên điện bốn người đệ tử trừ tiêu kiếm minh ra phụng thiên điện còn có năm người đệ tử cùng các cốc chọn ra người nổi bật tình nghiên chiến pháp ở trong năm người vũ kiệt xếp hạng thứ tư mà phụng thiên điện xếp hạng chính là lấy thực lực để đoán tính vì vậy ở trong phụng thiên điện có ít nhất ba người thực lực cao hơn hắn ba người này lại có một người chính là xuất thần Sơn hà cốc tự nhiên đối phương hành càng có định ý hòa oán nghiệp đối chiến tiêu kiếm mình nhận thua hòa oán nghiệp đối chiến hứa đình vân ta nhận thua hòa oán nghiệp đối chiến phương hành Nguyện cầu đánh một trận Tới lúc thế chiều Một cái tên liên tục vang lên ba lần Đến phiên phương hành Đối phương rõ ràng lựa chọn xuất chiến. Mà đệ tử Thanh Vân Tông Và trên khán đài Đại kiều Lão Ánh mắt cũng lấy gì một cái Bởi vì Hoa Oán Nghiệp Chính là Phụng Thuân Điện Nhị Đệ Tử Xếp sau Tiếu Kiếp Mình Trước lúc phương hành xuất hiện được công nhận là Tông Môn Đệ Tam Cao Thủ Phương hành đang núp phía dưới kim ô tránh nóng, mặt trời gai gắt nóng tới mức nhức đầu. Trong cung mày kim ô nhất tộc có thể hút lấy dương lực ban ngày mà tu luyện, vì vậy nóng nữa thì cũng không sợ. đang muốn vươn cánh che toán hơn nữa nhàn rỗi không có chuyện gì, uống vài ngụm rượu, mơ mơ màng màng mà ngủ. Cho đến kim ô móng vút gãi gãi hắn, lúc này hắn mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Phương sư đệ, đến hai người chúng ta rồi. Họ Án Nghiệp đứng dậy, vóc người thon dài, nhìn Phương Hành, lãnh đạo nói. Phương Hành dụi dụi con mắt, thấy không phải là Tiêu Kiếm Minh, nhất thời hứng thú giảm bớt nói. Người rất khoát nhận thua cho xong đề. Xung quanh đám người vây quanh nhất thời ổ lên, cảm thấy cũng quá khoa trương. Họ Án Nghiệp cũng là người thứ hai ở trong phụ thiên điện, xếp hạng gần với Tiêu Kiếm Minh, chính là một cao thủ nổi danh Thanh Vân Tông. Rất nhiều người cho rằng, hắn cho dù gặp phải hứa Đình Vân, cũng có sức đánh một trận. Dù do hắn tu vi mặc dù mới chỉ là linh động thất trọng Nhưng nghiên cứu thành vân kiều kiếm quyết nhiều năm Thành tựu sâu đậm Phương hành trực tiếp bảo Nhân gia nhận thua Lựa tựa như là có chút tự cao Quả nhiên Hoa oán nghiệp nghe vậy Lãnh đạm mà cười Trực tiếp hướng tiểu thiên nham đi tới cất bước tiến lên Lập tức có một tầng bình chướng như màng nước Đưa đi vào Rồi sau đó hoa oán nghiệp đứng trên tiểu thiên nham Lạnh lùng nâng kiếm Hướng Phương Hành mà chỉ, Mặc dù không nói chuyện, Nhưng một động tác này, hiển nhiên nói rõ, Tất nhiên, Muốn khiêu chiến Phương Hành. Phương Hành có chút chán nản, Tiện tay kéo qua bên cạnh một người, Hỏi, Hẳn mới vừa rồi, Có đến cùng với tiêu kiếm mình tỉ thí không? Đại tử kia sở hết hồn đàng hoàng nói, Có, Cũng từng gặp phải Linh Vân Sư tỷ Nhưng mà bất quá đều trực tiếp nhận thua rồi. Phương Hành hẳn nói, Thằng cha nó, Lần sau gặp ai hắn cũng nhận thua mà lại muốn khiêu chiến với mình, xem thường ta sao? Vừa nói tức giận đi tới tiểu thiên nham, Kim Bộ muốn đi theo, trực tiếp biến tự tại ngăn trở. Tiến vào tiểu thiên nham, chỉ cảm thấy quanh người hơi lạnh, sau đó cảnh sắc đại biến, lúc này mới phát hiện, từ ngoại giới thoạt nhìn, tiểu thiên nham rất nhỏ, bên trong lại là một không gian thật lớn, không sai biệt phương viên trăm trượng, trên mặt đất vẽ từng đạo phù triệt, phong cách cổ xưa. U quang đã sáng, lỗ ra vẹt thần bí mà cường đại Phương Hành thấy âm dương thần ma giám quan sát một chút giờ mới hiểu được tiểu thiên nham Thực ra chính là một chỗ tiểu thiên thế giới Phương Sư Đệ Hòa mỗ nhập môn 11 năm Hai năm ngoại môn Một nội môn 3 năm Sau đó tiến vào phụ thiên điện Nghiên cứu Họ oán nghiệp thấy Phương Hành đi vào Liền nhẹ nhàng mở miệng Tay áo không gió mà bay Và mặt ngạo nhiệt Vì sao người không khiêu chiến Liên Vân sư tỷ, cũng không khiêu chiến thiếu kiếm mình, là muốn đi khiêu chiến ta? Phương Hành trực tiếp cắt đứt lời quán, cường thế hỏi: Người xem thường ta sao?" Hoa oán Nghiệp hơi ngây ra, lắc đầu nói: "Coi như khiêu chiến Liên Vân sư tỷ, ta cũng có ba thành cơ hội." "Ba thành cơ hội?" Phương Hành hơi ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói: "Vậy khiêu chiến tiểu kiếm mình thì sao?" Hoa oán Nghiệp dừng một chút nói: ta chỉ nắm chắc sống qua được 3 chiều dưới tay thiếu sư huynh. 3 chiều. phương hành gật đầu, ngửa mặt lên trời nhìn, tính toán một hồi lâu, đột nhiên thân hình vừa động, trực tiếp la về phía hoa oán nghiệp. sư một tiếng, thân hình như điện, khí thế như dòng, bàn tay nhỏ sườn ra, lực lượng mênh mông phô thiên cái địa, hướng hoa oán nghiệp ép xuống. hoa oán nghiệp không nghĩ tới hắn nói động thủ là động thủ, trong bụng kinh hãi, muốn rút kiếm, nhưng mà đã không kịp nữa. Trong chốc lát thi chuyển ra bình chứng thuật Càn ở trước người Sau đó hai chân đạp đất Cho bị kéo ra cự li Đồng thời tay trái lén kết khóc quyết Đồng thời dẫn động bên trong túi chức vật ba đạo phi kiếm Chỉ một thoáng Đã làm ra ba loại chuẩn bị Thực lực có thể thấy được cũng đã rất cao thầm Thình thị Phân hành một trường này Phương biết bình chứng trước người hoa oán nghiệp Trong chốc lát Tránh ra ba quang nhuận đảo Hoa oán nghiệp lưu lại mấy bước Sắc mặt trắng nhợt Có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. hiển nhiên, hắn không ngờ lực lượng của Phương Hành mạnh đến như vậy. Mà Phương Hành đánh ra một trường này, Thì dừng tay lại, không tiếp tục tấn công. Quả nhiên có chút môn đạo, Đánh bại người cũng rất lao lực đấy. Phương Hành lầm bầm lầu bầu, Hướng tiểu kiếm mình ở dưới đài thoáng nhìn qua. Tiểu kiếm Minh trầm mặt không nói, Ánh mắt lạnh nhạt nhìn trên đài, Trên mặt không chút thần sắc gì cả. Thúc thúc của hắn, An bài hoa oán nghiệp khiêu chiến Phương Hành là vì thử dò xét phương hành sâu cạn như thế nào. Đối với một lần tranh đoạt trúc cơ đan này, Tiếu dân hạ có thể nói là dùng toàn bộ tâm tư, không cho phép có chút ngoài ý muốn phát sinh. Hắn cũng hiểu rõ đối với lực lượng của hoa oán nghiệp, chẳng có lẽ quả thực không phải đối thủ của tiểu quỷ do bạch thiên thượng đích thân giải số nhưng vô luận như thế nào, nhất định cũng có thể đem toàn bộ thực lực cũng bức ra. Đối thủ không biết là đáng sợ nhất, phương hành không rõ sâu cạn cũng làm cho người ta kiên kỳ Nhưng nếu có người thay mình tìm được thăm dò phương hành sâu cạn sẽ dễ dàng đối phó rất nhiều. Phương sư đệ quản nhiên không hồ là kỳ tài tông môn chỉ bằng một trường này ta không bằng ngươi. Hoa Ánh nghiệp thối lui hai bước đứng lại ánh mắt phức tạp. chỉ bất quá nếu người muốn đánh bại ta còn cần lấy thêm ra chút ít thực lực mới được. Hoa Ánh nghiệp thở thật dài chậm rãi rút ra trường kiếm của mình linh khí bắt đầu ngưng tụ tay áo không gió mà bay. Hòa mẫu lừng mang đại ân của điều Tiếu thị Cam nguyện từ bỏ cơ hội tranh đoạt 10 vị trí đầu Cũng muốn tới khiêu chiến người Là vì dò đường thay người khác Thăm dò thực lực của người Chẳng qua là Dù sao cũng không cam lòng Cho nên mục đích của ta không phải là thử dò xét người Mà là muốn đường đường tránh tránh đánh bạn người Dùng người Tới bài kiếm của ta Cũng dùng người Để chứng minh thực lực của người thứ hai trong phụng thiên địa ta Họ án điểm lúc này Thanh âm vô cùng thấp Ngoại nhân căn bản không nghe rõ Họ chỉ cần thấy Hoa Oán Nghiệp lúc này khí độ phẳng phất thay đổi Mờ mờ ảo ảo Cho nên dày đặc đáng sợ Khát máu dữ tợn Nghe Hoa Oán Nghiệp nói Phương Hành khẽ dú mày Bỗng nhìn cũng thở dài khe khẽ nói Người nói nhiều như vậy Ta cũng có chút cảm động Hiện tại chỉ muốn nói với ngươi một câu Hoa Oán Nghiệp hơi ngẩn ra Kinh ngàng nói Nói cái gì Phương Hành nói Thằng cha nhà ngươi nói nhảm nhiều quá Nói xong Trận bầu phát Bàn tay lại sau gáy khẽ rút Trưng một tiếng Một sợi dây thừng tựa như là linh xà đột nhiên bay ra Quanh co về phía họ oán nghiệp Đương nhiên đó là khổn tiên tác Sợi dây này Là thượng giải pháp khí Một khi tiếp xúc đến nhân thân Lập tức đem bó trói Hòa oán nghiệp gần ra Chân đạp cương bộ Xuật một cái xuất kiếm trong miệng ngâm ngã Thành vân nhất kiếm trúng hàn xương Trong không khí Chốc lát đã có kiếm khí tung hoành, kiếm quang hàn lãnh, nhuộm đẫm ra đầy trời sương lạnh, như là muốn đông cứng hết thầy. Ngay cả tốc độ khổn tiên tác bay tới, tự nhiên là cũng chậm một hồi lâu. Trần kiếm của hoa oán nghiệp điểm trên dây thường, lập tức giống như là quái xà, bị điểm trúng bảy tốc mất đi lực được, mềm nhũn rơi trên mặt đất. Hoa oán nghiệp trên mặt lộ ra một đưa cười lạnh, cũng biết đoán trên cốc đại tử pháp khí đông đảo, nhưng đối với ta mà nói, không có tác dụng nào. Hương Hạnh hì hì cầm một tiếng nói Phải không? Bàn tay rước nhẹ Chỉ nghe siêu một tiếng Siêu không ngừng Trật đầy trời linh quang Họ ánh nghiệp nhìn thấy một màn này Giật mình sắc mặt cũng thay đổi Trong miệng kêu to Thành vân đất kiếm khóa hoành răng Bá một tiếng Mấy bóng kiếm vững vàng phong tỏa phương viên trước người mình hơn một chữ Cũng không phải hắn không kinh hãi Vì vậy ánh cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới có người dùng loại phương pháp này để chiến đấu. đơn giản mà nói chính là đập người. dùng phù truyền pháp ký thậm chí còn có hồng trần sử dụng ám khí các loại để tới đập người. phù truyền có định phân phù, phát viêm phù, tù giang phù, hào quang phù, chừng trăm đạo bay múa đầy trời. mà pháp ký có đạo đạo phi kiếm, tú hoài trầm, thần cư nỏ, huyết chí tử cũng chừng mười mấy vật bay tới phù thiên thái địa. dầm một tiếng. Vào thời khắc này, họ án nhập cơ hội Cả người cũng bị phù triệt, pháp khí bao phủ Ở xung quanh ắn Thế thoảng vang lên tiếng phá hủy Tiếng xe gió, linh quang trở mắt Tình phong bão tố, tình cảnh kinh khủng Điên rồi, quả thực là điên rồi Nào có luyện tập võ nghệ như vậy chứ Đây là luyện tập võ nghệ Không phải là khoe của sao Tiểu quyền này làm loạn như vậy Còn phát thể thống gì nữa Ngoài tiểu thiên thai thanh vân tông đệ tử, Rối giết kiểu là Một phần kinh ngạc, một phần hoàng sở. Thành Vân Tông đệ tử quá quen với cuộc sống nghèo khó Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Có thể đối trận như vậy Đây quả thực là lấy tiền đánh người mà Thiết sư đệ Cô biết đoán Trần Cốc đệ tử pháp khí đông đào Chẳng qua là cho tới bây giờ không ngờ Lại nhiều như vậy Thư văn cốc truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên cười khổ Hướng Thiết Như Cuồng trêu nghèo Thiết Như Cuồng bất đắc nghĩ lắc đầu Trên mặt cười giống như là khóc Đừng hỏi ta từ khốn tiền tác của tiểu quỷ này lừa gạt ta Vật gì khác ta cũng không biết hắn từ đâu mà có được Bất quả nói thật Nhiều pháp khí của triệm như vậy cũng một lần ném xuống Ta cũng cảm thấy đau lòng tiêu quyền này thật còn sự tiêu quyền này còn thực sự không nháy mắt Rõ ràng thực lực không kém đối thủ Tại sao lại dùng loại thủ đoạn này Thanh điều trường lão Sắc mặt âm trầm nói Tựa như là đối với phương hành rất bất mãn Thế như quần thở dài Liếc tiếu sơn hà một cái Lạnh lùng cười một tiếng Hắn tự nhiên biết phương hành làm như vậy Là vì không để cho người khác thế thực thực chân tránh của mình Bất quả Đang ở hắn nghĩ châm trọc chú Sơn Hà hai câu Thì Phương Hành đã đem mấy đạo phát dương phù Cuối cùng ném ra ngoài Thanh âm truyền khắp tiểu thiên này Đại gia ngây Còn muốn thủ do xét thực lực của ta sao Lấy tiền đè chết người này Thiết như quần vỗ đầu một cái Cũng không châm trọc chú Sơn Hà nữa Thuận miệng nói Đúng là đốt tiền mà